Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi sao? Vừa thấy nàng thì đường tiệu tông nở ra nụ cười đắc ý <cười> Cũng chỉ có anh mới làm ra cái loại chuyện này Tôi đã sớm đoán được à là anh rồi Nàng lạnh lùng nhìn hắn nói Ồ, oh, lợi hại như vậy sao? Đáng tiếc dù em đoán được, cũng thể không đến Dù sao em cũng không thể bỏ mặt không quan tâm đến em trai mình Đường tiệu tông to mồm uống sạch lê rượu trong tay Anh bớt nói nhiều đi, người đâu rồi? Nàng liền nói chuyện táo la với hắn, tức giận mà quát. Muốn gặp em trai sao? Có thể, tuy nhiên cần phải bản điều kiện trước đã. Hắn đặt ly rượu xuống đất, cười rất là không có ý tốt. Điều kiện ư? Anh muốn lợi dụng em trai tôi để lấy được Hải An, nói cho anh là không có cửa đâu. Đúng vậy, tuy rằng tôi là cô đồng lớn của Hải An, nhưng muốn toàn bộ thì còn kém một chút, để bất phiền toái, tôi đã nghĩ ra một cách có thể có được Hải An nhanh hơn. Nói rồi hắn đứng lên đi về phía nàng. Là cách gì? Nàng cảnh giác lùi về phía sau. "Em, anh nói gì?" "Chị gần có được em." Hải An không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi rồi. Đặng Tiểu Tâm đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng sát vào bên cạnh mình. "Anh, cái tên hỗn đản này anh đừng có mơ." Nàng tức giận đến nỗi lông mày thiếu chút nữa là bị thiêu cháy. "Em cho rằng em có thể từ chối hay sao hả?" Đặng Tiểu Tâm cười một cách âm hiểm. Cầm điều kiệm từ xa chiếu vào tivi mà bấm một cái Trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh Cô Trinh Duy Trạch bị đánh đến máu mũi chảy bầm dập Sắc mặt của nàng đại biến kinh hoàng mà kêu một tiếng Duy Trạch à Em bảo mặc đợi em trai của em sao Trinh Duy ăn Hắn cười to nói Vườn bắt đàn Suốt cuộc là anh dòng đó ở đâu hả Nào một quyền đánh tới chốc mũi của hắn Bực bực vì mình lại nghe lời hắn đến đây Duy Trạch cân bàn không có ở trên su thuyền này Lúc này hắn không thể để mình bị đánh trúng, giữ chặt cổ tay nàng mà mê đam nói: "Chỉ cần em qua đêm với tôi, tôi sẽ nói cho em biết nó đang ở đâu. Chỉ là muốn nó trở về nhà bình an. Trước tiên em con phải đồng ý, mang danh nghĩa là cổ phần công ty Hải An để cả cho anh." Nàng trợn to mắt, không thể nghĩ rằng trên đời này lại có người đáng hèn như vậy. "Anh thật là toa to gan, chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc hay sao?" "Tố cáo ư? Bằng cách nào chứ?" Không có chứng cứ, ngoại trừ khuất phục, sao em có thể tìm được cách gì hả?" Hắn nhếch miệng mà khinh bỉ nói. "Tôi sẽ không để anh thực hiện được ý đồ đâu." Nàng lơ dần ngút trời xoay người lao ra khỏi khoang thuyền. Hắn cười tươi cài tiếp lại ấn nút, cửa khoang thuyền lập tức bị khóa lại, nàng dùng toàn lực cũng không thể nào mở nổi. "Em cho rằng em có thể đi đâu chứ? Nơi này chính là trên biển đó." Hắn từng bước từng bước tiến lại gần nàng. Nàng bị nhốt tại căn xăn nhỏ này, hồn hình né tránh nhưng lại chưa kịp chạy thì cả người đã bị hắn ôm lấy, nàng kinh hãi té lên trái tay dãy rùa, trong lúc bực bội nàng thúc chân vào háng hắn, làm hắn đau đến mức trợn ầm lên. Cái còn tiện nhân này, để sang đêm nay tao giở mày như thế nào. Hắn là giận đùng đùng đếm nàng nàng ở trên sofa, dùng sức xé rách vạt áo của nàng. Nàng kêu hết cần cổ. Cứ kêu, kêu hết sức đi, sẽ không có ai đến cứu em đâu." Đinh Thiệu Tông cười giằng đã nói. Có thật không? Như vậy thì còn chưa chắc đâu. Đầu lúc này một thanh âm lạnh lùng bất chợt vang lên sau lưng hắn. Hắn kinh hãi quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người tới là ai, một cô đấm đã đánh ngã hắn ra phía sau. Trình Diên run rẩy ngồi dậy, hai mắt trông trống rỗng nhìn thân ảnh tuấn dật trước mặt mà miệng há không thể nói ra lời. Cát Dát tung hoành nhíu mày, lấy cánh tay qua nàng mà đem cả người nàng ôm vào trong lòng mình. "Thật là xin lỗi, tôi đã tới muộn." Hắn hạ giọng, trong thanh âm chứa một chút thương tiếc. Nàng vùi mặt vào trong ngực hắn, gắt gao ôm chặt lấy hắn, trong lòng muốn hét lên, hắn đã đến rồi, hắn cuối cùng cũng đã đến. Đường Tiểu Thông khóe miệng chảy máu chật vật bò dậy, vừa sợ vừa giận mặt trừng trừng nhìn xa cát tung hành từ trên trời sáng xuống, lại nhìn ra ngoài cửa sổ không có ai cánh gác, hắn khàn khàn giọng hỏi, làm sao mày có thể lên thiên hà? Đao Ca Nô cũng tới được. Gia Cát Tung Hành lạnh lùng cầy nói, còn hai tên canh giữ đã sớm bị tôi giải quyết rồi. Trịnh Duy Ân được sảnh, là phải chờ ở bến Thảo Thiên Tinh, hắn nhanh chóng đoán rằng Đường Thiệu Thông sẽ hành động trên biển. Bởi vậy, lập tức nhờ Thiên Du theo dõi qua máy vệ tinh, quả nhiên cha cha Đường Thiệu Thông một tháng trước đã đặt hàng một chiếc du thuyền lạnh nhỏ ở Hồng Kông, chứng tỏ đêm nay nơi Đường Thiệu Thông hẹn Trịnh Duy Ân, gặp mặt tất nhiên là du thuyền của hắn. Vậy nên sau khi hắn để Trịnh Duy Ân lại, liền đến Quảng Thê một chiếc cano lén lút bám theo. Đường Thiệu Thông không thể tin Giá cát thông hành có thể lên được dù thuyền, song qua hai cả lu mành mà mình thấy, lại còn có thể mở khóa cửa tự động đặc chế ở khoang thuyền, hắn ta đã làm bằng cách nào vậy chứ? Đừng cứng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net